Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không láo với người lớn đâu. Dù những chuyện họ làm cho tôi cảm thấy không thích hay là không thoải mái, tôi cũng đều im lặng nghe theo. Nhưng mà lần này thì khác, tôi nhất định không chịu. Vậy là mẹ tôi phải đi thắp, thắp cắm nhang thay thế cho tôi. Lúc đó thì tôi thấy ông thầy đốt thêm một bó nhang nữa. Và ông thắp vào cái điện được thờ trịnh trọng nhất. Có đèn, có hoa, có tất cả mọi thứ nhưng mà tôi thì không biết đó là vị thần nào. Tại vì từ bé tới giờ tôi chỉ biết có mỗi quán Âm Bồ Tát với lại với ông Phật Tổ Như Lai thôi. Sau khi ông thầy thắp xong hương thì tự nhiên người tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tôi không hiểu tại sao tôi run lên bần bật. Lúc đó thì mẹ tôi có hỏi, con ơi sao con run dữ vậy con? Tôi chỉ lắc đầu mà không có trả lời. Thầy có bảo mẹ tôi đứng xa ra một bên. Không có được đứng gần tôi nữa Lúc đó giữa giữa cái điện thờ đó là có cái chiếc chiếu lớn lắm Tôi thì đứng giữa chiếc chiếu Mẹ tôi đứng ra ngoài mép chiếu Sau đó thầy nói với tôi Thầy bảo là nếu mà con nghe gì, thấy gì Cũng không được nói Cứ việc đứng im thôi Mà nếu con có té Thì có thầy đỡ Đừng có sợ Nhớ là không được làm gì hết Tôi nghe thầy nói vậy Thì tôi cũng gật đầu Và nghe lời làm theo Thầy thấy tôi thuần phục hay là có vẻ đồng tình với thầy, thì thầy cũng yên tâm. Rồi sau đó thầy mới bảo, nè, sao còn đứng ở đó, mau nhập vào đi. Tôi nghe thầy nói như vậy. Rồi sau đó thầy hỏi, mấy tuổi rồi? Nếu mà ta nói đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu. Sau đó thầy hỏi, đã mấy trăm tuổi rồi thì không hiểu sao tự động tôi lại lắc đầu. Nhưng mà tôi không hề động đậy chỉ là tự động tôi không làm chủ được bản thân của tôi nữa. Đầu tôi tự nhiên lắc vậy. Rồi sau đó thầy lại hỏi, vậy là ở hàng chục thì tôi lại gật đầu. Lần này tôi gật đầu không những là gật đầu không mà cả người tôi cũng gật theo. Nhưng mà tuyệt nhiên tôi không té gập rất là sát gần như muốn té thì cứ như có lực nào đó kéo tôi lên vậy bây giờ mọi người cứ tưởng tượng giống như có một cây bút đang đứng thẳng mà đang cầm như vậy nó gập xuống và kéo lên thì tôi lúc đó cũng giống như vậy sau đó thầy lại hỏi tiếp ở hàng bao nhiêu thì gật bấy nhiêu ví dụ 10 thì gật 1 cái 20 thì gật 2 cái 30 thì 3 cái sau khi thầy nói xong Tự động tôi gật đầu hai cái. Thì thầy lại hỏi tiếp, vậy là hai mươi tuổi, tôi lắc đầu. Thầy hỏi, vậy hai mươi mấy, thì tôi lại gật năm cái. Thầy bảo hai mươi lăm tuổi, sao lại theo sát này, bộ gì yêu hả? Tôi lại gật đầu. Thầy lại nói, sao mà yêu được, người với ma không yêu được có biết không? Tôi lại gật đầu. Sau đó thầy nói, bây giờ trả sát, ta gửi ngươi lên chùa nghe kinh, Rồi đầu thai chuyển kiếp. Học giỏi thì được lên làm quan làm thằng có chịu không? Xong tôi lắc đầu. Tôi thấy thầy lúc đó mặt đỏ ngầu lên. Thầy bảo sao lại không chịu? Có phải yêu rồi, muốn ở bên nó không muốn đi có đúng không? Tôi lại gật đầu. Thầy mới nói bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Thầy rút trên bàn thờ một con dao cùng. Thầy bảo một là nuốt hết con này, ta cho người ở bên con bé này mãi mãi. Sau này nó chết nó làm vợ ngươi. Hai là phải chịu đi theo ta lên chùa học đạo. Ngươi chọn cái nào? Tôi lại gật đầu một cái. Như vậy là chọn con số một. Thầy mới bảo tiếp. Ngươi có thấy bao nhiêu con dao không mà chọn cái giải pháp một? Tôi lại gật đầu liên tục không dừng. Sau đó thầy mới nói thôi, ta biết. Nó nhiều nhưng ta chỉ cần ngươi nuốt được ba cái thôi ta sẽ cho ngươi con bé này. Thì sau đó thầy mới nói với mẹ tôi là nó nuốt được một cái rồi. Sau khi thầy nói xong thì tôi lại lắc đầu liên tục. Thầy lại bảo bộ không nuốt được nữa à. Tôi gật đầu. Thầy mới nói vậy thì bây giờ thoát ra đi. Người nhà cúng cho ăn. Ăn xong rồi theo hương khói. Ta dẫn ngươi đi học đạo kiểu chưa? Tôi gật đầu rồi thầy vỗ vai tôi, tôi té hẳn xuống đất, may mà có thầy đỡ và nói ra rồi, không sao nữa rồi. Thầy nói nó đi ra rồi không có. Nghe hot nhất tại đọc